Hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 177 sự yên bình nơi thôn cư Ở các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz lại nơi sơn giả yên bình mà cách biệt này. Cùng với sự điều trị của Lâm đại phu. Thân thể Diệp Ly ngày một tốt dần lên. Đối với việc ở một sơn thôn ngăn cách với bên ngoài lại có một lâm đại phu y thuật như vậy, Diệp Ly không khỏi bất ngờ. Tính cả danh y như trầm dương, Diệp Ly cũng đã gặp không ít đại phu có y thuật cao minh. Nhưng cho dù như vậy thì nàng cũng không thể không thừa nhận. Y thuật của vị lâm đại phu không có danh tiếng gì này tuyệt đối cũng có thể được xưng tụng là số một số hai đấy.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 cho muội bồi bổ thân thể diệp ly khẽ thở dài trong lòng ngẫm đầu cười nói với nam tử lâm đại ca ra tại ý tốt của huynh nhưng mà ta không muốn ăn thịt cho nên huynh mang về cho đại thúc đại thẩm tẩm bổ thân thể đi thanh niên cau mày không đồng ý nói vậy sao được cho dù muội không muốn ăn thịt cũng phải bồi bổ cho em bé cơ hơn u uh, e cái này chính là nương ta bảo ta đưa tới cho muội. Nói đến đây, trên khuôn mặt chất phát của anh chàng ửng đỏ, đôi mắt cực kỳ trong mong nhìn nàng. Nhìn thanh niên trước mắt, Diệp Ly không nhịn được muốn đỡ trán. Thật ra thì dân phong quá mức thuần phát cũng có chỗ không tốt lắm còn gì. Nếu ở nơi khác, một nữ nhân mang bầu như nàng lại sống một mình.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 Mặc dù nàng đã giải thích mấy lần rằng chẳng qua nàng chỉ ngoài ý muốn mới có thể xuất hiện tại nơi này Chờ sinh con xong thân thể tốt lên một chút sẽ rời đi Nhưng hiển nhiên cũng không có nhiều người tin Dù sao trong mắt mọi người Muốn rời khỏi nơi này Một đường nguy hiểm Cho dù là nam tử khỏi mạnh cũng không chắc có thể dễ dàng mà đi ra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 Ta ta Cuối cùng tự hồ không biết phải nói gì nữa Người trẻ tuổi vứt gạt rừng ở lại xoay người vội vàng rời đi Diệp Ly nhìn ra cửa một chút cúi đầu vịnh bụng bầu cười khổ Nhà đầu nhà người tiểu tử kia ở trong thôn chúng ta cũng là Thứ nhất thứ hai đấy Chẳng biết lúc nào Lâm Đại Phu từ bên ngoài đi vào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 Nửa điểm tâm can cũng không có. Nói đi là đi. Nhiều năm như vậy cũng không trở lại được một lần. Nhìn lão nhân nhướng mày oán trách, Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ sau này ra ngoài rồi, có cơ hội nhất định phải giúp lão nhân tìm Lâm Nguyện này. Lâm đại phu nhìn nàng có chút tiếc hận nói lão đầu tự ta tuổi cũng không còn nhỏ.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 Diệp Ly cười nhẹ, dặn sư phụ: Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audio. Ires.